Kinh Đế thích sở vấn sách ca banha na Như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú tại Magaha phía đông thành Vương xá, tại làng Bà La môn tên Áp Ba trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng trong hang idasala Lúc bấy giờ thiên chủ sách ca náo nức muốn chiêm ngưỡng thế tôn. Rồi thiên chủ sát ca suy nghĩ. nay thế tôn ở tại chỗ nào vị a-la-hán chánh đẳng giác thiên chủ sát ca thấy thế tôn trú tại maga phía đông thành vương xá tại làng bà la môn abhasanda trên ngọn núi veda phía bắc ngôi làng trong hang Adasala. thấy vậy thiên chủ sát ca nói với chư thiên ở tam thập tam thiên này quý vị chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng thế tôn bậc a-la-hán chánh đẳng giác xin vân, mong an lành đến cho ngài chư thiên ở tam thập tam thiên trả lời thiên chủ sát ca rồi thiên chủ sát ca nói với ban kha, -si -kha con của càn thất bà này khanh ban kha, -si -kha thế tôn nay trú tại magatha phía đông thành vương xá tại làng bà la môn amba sada trên ngọn núi vadhya phía bắc ngôi làng trong hàng núi adasala này khanh ban -kha -si -kha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác xin vâng mong an lành đến cho ngài ban si kha con của càng thất bà vâng lời thiên chủ sách ca cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng beluva và đi theo thiên chủ sách ca rồi thiên chủ sách ca cùng với chư thiên ở tam Thạch tam thiên thắp tùng xung quanh với ban si kha con của càng thất bà đi trước như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay duỗi ra biến mất ở cõi tam thập tam thiên hiện ra ở Magaha phía đông thành Vương xá tại làng Bà La Môn, Ambasanda và đứng trên núi Veda phía bắc ngôi làng lúc bấy giờ núi Veda chói hào quang rực rỡ ngôi làng Bà La Mu, cũng vậy đều nhờ thần lực chư thiên và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy. Núi Vediya hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Núi gia lại chói hào quang rực rỡ. Làng Bà La Môn Ambasanda cũng vậy. Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. Rồi Thiên Chủ Sát-ca nói với Banh-ca-si-kha con của Càng Thác Bà: Này khanh Banh-ca-si-kha, chư như lai thật khó lại gần đối với người như ta. Các ngài nhập thiền. hoan hỷ trong thiền và với mục đích ấy an lặng Tịnh cư vậy Khanh ban -si Tha trước tiên làm cho Thế Tôn hoan hỷ sau sự hoan hỷ do Khanh tác động chúng ta mới đến ý kiến Thế Tôn bậc a-la-hán Chánh đẳng giác Xin vâng mong an lành đến với ngài ban -si Kha con của càng thác bà vâng lời thiên chủ sách kha cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng pelva Và đến tại hang núi Adasala. Khi đến, Pankashika đứng lại một bên và suy nghĩ. Ta đứng đây, không quá xa thế tôn, cũng không quá gần, và tiếng sẽ được ngài nghe. Đứng một bên, Pankashika con của Càng Thác Bà, gãy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-La-Hán, và đến Ái Dục. Ôi Suriya Vasaka, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc cho ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khác, nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn cho kẻ đói, thiên nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tẩm mình hồ nước mát. Có cánh sen nhụy sen, cũng vậy, ta muốn chìm, chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương. Rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu, hiền nữ, hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta, trong ánh mắt dịu hiền. Hãy ghi chặt lấy ta, thiện nữ, ta vang nàng. Ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng la hán mọi công đức ta làm, dâng lên bậc la hán Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta. Vị thích tử thiền tu Nhất tâm và giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử, cũng vậy, ta cầu nàng. Như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng kiều nữ, ta sung sướng, được nhập một với nàng. Nếu Thiên Chủ sát ca, cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng, như tha la sanh quả. Tuệ nữ, phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài. Vì sanh nàng vẹn toàn. Khi được nghe như vậy, Thế Tôn nói với ban kha con của càng thác bà. Này ban kha huyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm của ngươi. Này ban kha do vậy, huyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho huyền âm của ngươi. này Ban ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ với Phật, với Pháp, đến A La Hán, đến ái dục như vậy. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Nili Thiền, dưới gốc cây Ajapala, khi mới thành chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timparu, vua Càng Thác Bà, tên là Bada, với biệt hiệu. Suriya Vakasha. Nhưng Bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác, tên là Shikadi, con của Mathali người đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, đến tại trụ xá của Timbaru, vua Càng Thác Bà. Khi đến xong, con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật. Đến pháp, đến A La Hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vakasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta. Như tha la sanh quả, tuệ nữ, phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói như vậy, Bada Đa Suriya Vakaka nói với con như sau: này hiền giả, tôi chưa được thấy thế tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến thế tôn khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên ở tam thập tam thiên. Vì hiền giả đã tán dương thế tôn như vậy, nên hôm nay chúng ta gặp nhau. Bạch thế tôn, rồi con được gặp nàng không phải hôm ấy, nhưng về sau. Rồi thiên chủ sát ca suy nghĩ như sau: Bancaśiśa, con của càn thất bà. Hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, và Thế Tôn đối với Banka -si cũng vậy. Rồi Thiên Chủ Sát Ca nói với Banka Sikha, con của Càng Thác Bà. Này Khanh Banka -si -kha, hãy thay mặt ta, đảnh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sát Ca cùng với Đình Thần và Thuộc Hạ. Đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn. Xin vân, mong an lành đến cho Ngài. ban con của càng thác bà vâng theo lời dặn của thiên chủ sách ca đảnh lễ thế tôn và nói bạch thế tôn thiên chủ sách ca cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục đảnh lễ thế tôn này ban mong hạnh phúc đến với thiên chủ sách ca với các đình thần và các thuộc hạ chư thiên loài người asura naga gandaba đều ao ước hạnh phúc các loại chúng sanh khác cũng vậy Như vậy, các Như Lai chào đón Thượng Chúng. Được chào đón như vậy, Thiên Chủ Sát Ca bước vào hang Idasala của Thế Tôn, đánh lễ Ngài, và đứng một bên. Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên, cũng bước vào hang, đánh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Bankashika con của Càng Thác Bà, cũng bước vào hang, đánh lễ Thế Tôn, và đứng một bên. Lúc bấy giờ trong hang, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng. Những khoảng chật hẹp được làm cho rộng rãi, trong hàng tối tâm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ sách Kha, thật là hy hữu Đại Đức Cô Si Ra, thật là kỳ diệu Đại Đức Cô Si Ra, tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để ý kiến Thế Tôn. Nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này công việc khác phải làm cho chư thiên, ở tam thập, tam thiên, và do vậy, không thể đến ý kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở xá vệ, tại cốc Salada, Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savati để ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định, và, Bujati, vợ của savana đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chấp tay. bạch thế tôn rồi con nói với bujati này hiền tỷ hãy thay mặt ta đảnh lễ thế tôn và thưa bạch thế tôn thiên chủ sát ca và đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục đảnh lễ thế tôn được nghe nói vậy bujati nói với con thiện hữu nay không phải thời để ý kiến thế tôn thế tôn đang an lặng tịnh cư này hiền tỷ khi nào xuất định Hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ sắc Ca cùng Đình Thần và Thuộc Hạ, đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu, Bù có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói hay không? Này Thiên Chủ, bà ấy có đảnh lễ ta, ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính tiếng bánh xe của Ngài đã khiến ta xúc định. Bạch Thế Tôn Có chư thiên được sanh lên Tam thập Tam thiên trước chúng con. Chính chúng con tận mắt được nghe chư thiên ấy nói như sau: Khi Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, chính con có thể thấy và xác chứng rằng, khi nào Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn ở đây, tại Ca Tỳ La Vệ, có thích nữ tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và giữ gìn đầy đủ giới luật. Thích nữ này loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới, thiện thú, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thạch Tam Thiên, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy... Nàng được gọi là thiên tử, Gopaka. Bạch Thế Tôn, lại có ba tỷ kheo khác, sống với Phạm Hạnh, Thế Tôn, và được sanh vào càng thác bà giới hạ đẳng. Họ sống được bao vây thọ hưởng năm món dục tăng thịnh, và thường hay đến hầu hạ chăm sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ, và săn sóc chúng con như vậy. Thiên tử Gopaka mới trách la họ như sau Chư thiện hữu. Tai các người ở đâu mà không nghe Pháp của Thế Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú. Thiên giới nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên, làm con cho thiên chủ sắc ca, và được gọi là thiên tử Gopaka. Chư thiện hữu Các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càng thiết bà giới hà đẳng, thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng con thấy được những vị đồng muôn, lại phải sanh vào hạ đẳng càng thác bà giới. Bạch Thế Tôn, trong chư thiên, bị thiên tử Gopaka trách mắng như vậy, hai vị thiên, ngay trong hiện tại, chứng được chánh niệm và sanh làm phụ tá cho phạm thiên, còn một vị thiên, sống thọ hưởng dược lạc. Ta đệ tử Pháp Nhãn, tên gọi Gopaka, ta tin Phật Pháp Tăng, tâm niệm rất hoan hỷ. Nhờ thiện Pháp chư Phật, sanh con, thần Sát Kha. Hào quang sanh thiên giới. Được tên Gopaka, ta thấy vốn tỷ kheo, hạ sanh càng thác bà, đệ tử Gautama, trước sanh làm con người, ta cúng dường ẩm thực, hầu hạ trú xứ ta. mắt hiền giả ở đâu không nắm giữ pháp phật chánh pháp tự giác hiểu bậc pháp nhãn khéo giảng ta chỉ hầu quý vị được nghe pháp bậc thánh ta là con sách kha có thần lực hào quang được sanh lên thiên giới các người hầu thế tôn sống phạm hạnh tối thượng nay phải sanh hạ thân mất thượng sanh hạ phẩm ta nhìn thật khó chịu thấy đồng muôn hạ sanh Với thân càng khác bà, phải hầu hạ chư thiên. Từ địa vị cư sĩ, ta thấy rõ khác biệt, trước bà, nay đàn ông, ta sanh thiên hưởng dục, bị Gopaka trách mắng, ưu phiền đồng phát nguyện, phải thăng tiến nỗ lực, không nô lệ cho ai. Hai trong ba vị này, bắt đầu hành tinh tấn, nhờ ma dạy, chúng tẩy sạch tâm uế thấy nguy hiểm dục vọng như voi bỏ dây cương các vị vượt tam thiên vứt bỏ dục kiết sự quỷ triền phượt khó vượt cùng sách tha pajapati hội chúng thiện pháp đường vượt quá vị đang ngồi anh hùng ly dục cấu thấy chúng khỏi lo ngại và vasava giữa thiên chúng xem chúng sinh hạ phẩm nay vượt qua tam thiên suy tư lời ưu phiền Gupaka nói Vasava, Đế Thích ở nhân giới, Đức Phật gọi Thích Ca, đã chinh phục dục vọng, chúng là con của Ngài, thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm. Một trong ba vị ấy, mang thân càng thác bà, hai vị hướng chánh giác, bỏ thiên giới nhập thiền, đừng đệ tử nào nghi, vị ở đây chứng pháp, chúng ta đảnh lễ Phật, vị vượt khỏi bộc lưu. Đã diệt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loài. Chính ở đây chứng Pháp, tấn bước đạt thù thắng, hai vị đạt thắng vị, hơn phụ tá Phạm Thiên. Ôi thiện hữu chúng tôi, đến đây để chứng Pháp, nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu, sách Kha này sống đời trong sạch, câu hỏi gì sách Kha hỏi ta, đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời, và Sát ca sẽ hiểu một cách mau chóng. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên Chủ Sát ca Vasava hãy hỏi ta, những gì tâm ngươi muốn, mỗi câu hỏi của ngươi, ta làm ngươi thỏa mãn. Sau khi được phép, Thiên Chủ Sát Kha hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên. Bạch Thế Tôn, do kiến sử gì? Các loài thiên, nhân, Asura, Naga, Càng Thác Bà và tất cả những loài khác, dân chúng đều ao ước. Không hận thù, không đã thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù. Thế mà với hận thù, với đã thương, với thù nghịch, với ác ý, họ đã sống với nhau trong hận thù. Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất. thiên chủ sắc ca đã hỏi thế tôn và thế tôn trả lời câu hỏi ấy như sau do tật đố và sang tham các loài thiên nhân asura naga Càn Thác bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước không hận thù không đã thương không thù nghịch không ác ý chúng ta sống với nhau không hận thù thế mà với hận thù với đã thương với thù nghịch với ác ý họ sống với nhau trong hận thù. Đó là hình thức thế tôn trả lời câu hỏi của thiên chủ sát ca. Sung sướng, thiên chủ sát ca hoan hỷ tính thọ lời dạy thế tôn và nói: như vậy là phải bạch thế tôn, như vậy là phải bạch thiện thể. Khi nghe thế tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ trong con đã diệt tận, do dự trong con đã tiêu tan. Thiên chủ sát ca. Sau khi hoan hỷ, tính thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tật đố, sang tham, do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì đã khiến chúng sanh khởi, cái gì đã khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham. do ưa ghét làm nhân duyên do ưa ghét làm tập khởi ưa ghét khiến chúng sanh khởi ưa ghét khiến chúng hiện hữu ưa ghét có mặt thì tật đố và sang tham có mặt ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt bạch thế tôn ưa ghét do nhân duyên gì do tập khởi gì cái gì đã khiến chúng sanh khởi cái gì khiến chúng hiện hữu cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt Cái gì không có mặt, thì ưa ghét không có mặt. Này Thiên Chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt, thì ưa ghét có mặt. Dục không có mặt, thì ưa ghét không có mặt. Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sanh khởi? Cái gì khiến dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt. Cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi. Tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt. Tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi? cái gì khiến tầm sanh khởi cái gì khiến tầm hiện hữu cái gì có mặt thì tầm có mặt cái gì không có mặt thì tầm không có mặt này thiên chủ tầm lấy các loại vọng tưởng làm nhân duyên lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sanh khởi các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm hiện hữu do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tầm có mặt. do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt, thì tầm không có mặt. Bạch thế tôn, vị tỷ-kheo phải chứng đạt như thế nào? phải thành tựu con đường thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận. Này thiên chủ, ta nói hỉ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này thiên chủ, ta nói ưu cũng có hai loại. Một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xã cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì? Tuyên bố như vậy. Ở đây, loại hỉ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây, có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. các loại hỷ không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn này thiên chủ ta nói hỷ có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy này thiên chủ ta nói ưu cũng có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do nhân duyên gì tuyên bố như vậy Ở đây, loại ưu nào có thể biết được, khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời ưu ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại ưu nào có thể biết được, khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời ưu ấy nên thân cận. Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm.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 Do nhân duyên gì, tuyên bố như vậy? Ở đây, loại xã nào có thể biết được, khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời xã ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại xã nào có thể biết được, khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xã ấy nên thân cận. Ở đây, có xã câu hữu với Tầm, câu hữu với Tứ. Có xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Thì, thù thắng hơn. Này Thiên Chủ! Ta nói rằng xã có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ! Vị tỷ kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy. Mới thích hợp, và hướng dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hí luận. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên Chủ Sát Ca. sung sướng, Thiên Chủ Sát Ca hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn và nói, như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thể. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con đã được tiêu tan. Thiên Chủ Sát Ca sau khi hoan hỷ tính thọ câu trả lời của thế tôn liền hỏi câu hỏi tiếp bạch thế tôn vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào phải thành tựu biệt giải thoát luận nghi như thế nào nay thiên chủ ta nói rằng thân hành có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa này thiên chủ ta nói rằng khẩu hành có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa tầm cũng có hai loại Một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Loại thân hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành ấy cần phải thân cận. Này Thiên Chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại cần thân cận, một loại cần tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố như vậy. do nhân duyên gì tuyên bố như vậy ở đây loại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi thân cận với khẩu hành này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy vong thì khẩu hành ấy phải tránh xa ở đây loại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi thân cận với khẩu hành này bất thiện pháp suy vong thiện pháp tăng trưởng thì khẩu hành ấy cần phải thân cận này thiên chủ ta nói rằng khẩu hành có hai loại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 thì loại tầm cầu ấy cần phải tránh xa. ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được khi tôi thân cận loại tầm cầu này bất thiện pháp suy vong thiện pháp tăng trưởng thì loại tầm cầu ấy nên thân cận. này thiên chủ ta nói rằng tầm cầu có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa. sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. này thiên chủ vị tỷ kheo phải thành tựu như vậy. Phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên Chủ Sát Ca. sung sướng, Thiên Chủ Sát Ca hoan nghỉ, tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói. Như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thể. Sau khi Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con đã được diệt tận, do dự của con đã được tiêu tan. Thiên Chủ Sát Ca Sau khi hoan nghị tính thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? Này Thiên Chủ, sắc do mắt phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh pha. Này Thiên Chủ, tiếng do tai phân biệt, hương do mũi phân biệt, vị do lưỡi phân biệt. xúc do thân phân biệt này thiên chủ pháp do ý phân biệt ta nói rằng có hai loại một loại nên thân cận một loại nên tránh xa được nghe nói như vậy thiên chủ sách ca bạch thế tôn bạch thế tôn vấn đề thế tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi bạch thế tôn loại sắc do mắt phân biệt khi con thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng Thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, khi con thân cận, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt, loại hương nào do mũi phân biệt, loại vị nào do lưỡi phân biệt, loại xúc nào do thân phân biệt, loại pháp nào do ý phân biệt, Mà khi con thân cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con đã tiêu tan. Do dự của con được diệt tận. Sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca lại hỏi câu hỏi kế tiếp. Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hành, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, tất cả Sa Môn bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hành, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. Trong thế giới, gồm có nhiều loại giới, và nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chất một loại giới nào? Và khi đã thiên chất, trở thành kiên trì, cố thủ với định kiến. Đây là sự thật. ngoài ra toàn loại si mê do vậy tất cả sa môn bà la môn không đồng một tư tưởng không đồng một giới hạnh không đồng một cứu cánh không đồng một mong cầu không đồng một chí hướng bạch thế tôn có phải tất cả vị sa môn bà la môn đều đồng một cứu cánh đồng một an ổn đồng một phạm hạnh đồng một mục đích này thiên chủ tất cả các vị sa môn bà la môn không đồng một cứu cánh Không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả sa muôn bà la môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, và không đồng một mục đích? Này Thiên Chủ! Chỉ những vị sa muôn bà la muôn nào, đã giải thoát tham ái, những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy...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 Do dự của con đã được tiêu tan. Thiên chủ sắc Ca, sau khi hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này đời khác, khiến con người, khi cao khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các sa môn, bà la môn khác ngoài giáo phái của ngài. Không cho con dịp để hỏi những câu hỏi, thì Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy của con, giảng giải rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ, do dự của con, đã được Thế Tôn rút nhổ đi. Này Thiên Chủ, người có biết những câu hỏi ấy của người, hỏi các vị sa môn, bà la môn khác hay không? Bạch Thế Tôn, con được biết những câu hỏi ấy, cũng được con hỏi, các vị sa môn và bà la môn khác. Này Thiên Chủ! những vị ấy đã trả lời với ngươi như thế nào nếu không có gì trở ngại hãy nói cho ta biết bạch thế tôn không có gì trở ngại cho con khi thế tôn ngồi nghe hay những vị như thế tôn này thiên chủ vậy ngươi hãy nói đi bạch thế tôn những vị sa môn bà la môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh xa vắng con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi đó các vị này không trả lời cho con không trả lời Lại hỏi ngược con, tôn giả tên là gì? Được hỏi như vậy con trả lời, chư hiền giả, tên là Thiên Chủ Sát Ca. Rồi những vị ấy, lại hỏi thêm con câu hỏi nữa. Do công việc gì, tôn giả Thiên Chủ lại đến chỗ này? Con liền giảng cho những vị ấy chánh pháp, như con đã được nghe, và đã được học. Chỉ được từng ấy, các vị hoan hỉ và nói, chúng tôi đã được thấy Thiên Chủ Sát Ca. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho chúng tôi. Không những vậy, các vị này trở thành đệ tử của con, chứ không phải con là đệ tử của các vị ấy. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng dự lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Này Thiên Chủ, người có biết trước kia, ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, không bao giờ có được sự hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự an lạc như vậy. Này Thế Tôn, như thế nào, người biết được trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, không có được sự hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, thời xưa, một trận chiến tranh xảy ra giữa Chư Thiên và các vị Asura. Trong trận chiến tranh này, Chư Thiên thắng trận, các loài Asura bại trận. Sau khi thắng trận, Con là người thắng trận, và con suy nghĩ. nay cam lồ của chư thiên, và cam lồ của Asura, cả hai loại cam lồ, chư thiên sẽ được nếm. Bạch Thế Tôn, thoải mái ấy, hỉ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yểm Ly, ly dục, tịch diện, an tịnh, thắng trí giác ngộ và niết bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỉ lạc này. Nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn mang lại, không do gậy trượng, không do đau kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Thiên Chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, ngươi cảm thấy những lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thấy có sáu lợi ích như sau. nay con đứng tại đây, với thân một vị thiên, con thấy được tái sanh, bạch ngài hãy biết vậy. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ nhất con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. Sau khi chết con bỏ, thân chư thiên phi nhân, không muội lượt con đi, đến bào thai con thích. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai con cảm thấy. Khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. Câu hỏi được đáp rõ, hoan hỷ trong chánh giáo, con sống với chánh trí, giác tỉnh, và chánh niệm. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ ba con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. Con sống với chánh trí, sẽ được quả bồ đề, sống làm vị chánh giác, đời này, đời cuối cùng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. Chết từ thân con người, con từ bỏ thân người, con sẽ thành chư thiên, trong thiên giới vô thượng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. Thù thắng hơn chư thiên Akanita danh xưng Sống đời sống cuối cùng, như vậy nơi an trú. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy sáu sự lợi ích như trên, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ và do dự, con sống cầu như lai, thời gian khá lâu dài. Con nghĩ các sa môn, sống một mình cô độc, là bậc chánh đẳng giác. Nghĩ vậy con tìm gặp, làm thế nào thành công, làm thế nào thất bại. Được hỏi câu hỏi vậy, không thể chỉ đường hướng. Biết con là ca bậc thiên chủ đã đến. Họ liền gạn hỏi con, đến đây có việc gì? Con liền giảng chánh pháp, con được nghe cho họ. Hoan hỷ, họ bèn nói. Va, -sa va làm họ thấy, khi con được thấy Phật, nghi ngờ đều tiêu tan. Nay con sống vô ý, hầu hạ bậc chánh giác, mũi tên độc tham ái, đứng chánh giác nhổ lên, con đảnh lễ đại hùng. Bậc thân tộc mặt trời, tôn giả như phạm thiên, được chư thiên đảnh lễ, nay con đảnh lễ Ngài, nay con kính lễ Ngài, Ngài là bậc chánh giác, bậc đạo sư vô thượng. trong đời kể chư thiên không ai so sánh ngài rồi thiên Vũ sách ca nói với ban si kha con của càng thác bà này ban si kha ngươi đã giúp ta nhiều việc trước nhờ ngươi làm thế tôn bằng lòng sau khi ngươi làm cho bằng lòng ta mới đến ý kiến thế tôn bậc a la hán chánh đặng giác ta sẽ đóng vai trò thân phụ cho ngươi ngươi sẽ là vua loài càng thác bà ta sẽ cho ngươi ba đa suriya vacasa người mà ngươi ao ước rồi thi chủ sát ca lấy tay sờ đất đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng như sau đảnh lễ đấng thế tôn bậc la hán chánh giác đảnh lễ đấng thế tôn bậc la hán chánh giác đảnh lễ bậc thế tôn bậc la hán chánh giác khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc pháp nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho Thiên Chủ Sát Ca. Phàm Pháp gì tập sanh, Pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra, tám vạn chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi Thiên Chủ Sát Ca được mời hỏi, và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại này cũng được gọi là những câu hỏi của Sát Ca.